Ông bà ta thường có câu Quả báo nhãn tiền Cái câu này nó không sai một chút nào cả Khi mà chúng ta làm cái việc gì đó Đừng có nghĩ rằng là Mình nghĩ xấu rồi Nói chung là mình nghĩ ra cái gì đó Xong cái mình làm mình nghĩ là chắc Không có quả báo gì đâu ha Hoặc là còn có nhiều người còn có ý nghĩ là um, Chắc kiếp sau hay là kiếp sau nữa Đâu đó thì quả báo nó mới tới Nhưng mà hiện tại thì thấy cuộc sống bây giờ á Quả báo nó đến ngay tức thì luôn Nó xảy ra đó Rồi nó cũng xảy đến cái quả báo Cũng liền sau đó Mọi thứ mà có những cái Ờ uh, sống tới từng tuổi này rồi thì thấy Có những cái mà sao Thì cũng rất là mở ngỡ Và thì không ngờ được rằng Và càng lúc thì mình càng cảm thấy là Ông bà mình nói những cái câu mà để lại Cho tới hậu thế sau này thì quả là không có sai Cho nên á uh, Càng dần về sau này Thì thấy cuộc sống á uh, Cái điều mà thi sợ nhất Đó chính là mình sợ nhất mình gieo những cái chuyện không tốt rồi để rồi mình sẽ nhận cái quả báo. Mà nói quả báo thì không phải là cái gì đó nó khủng khiếp, nó nó nó to lớn dữ lắm. Đôi khi nó chỉ là những cái quả báo nhỏ nhỏ thôi. Cái này là Thi nói thiệt, xảy ra trong những cái chuyện à, thường nhật trong cuộc sống mình mỗi ngày luôn nè. Có những cái Thi nói ví dụ ha, hồi đó Thi nhớ là nói đâu xa cái chuyện nhỏ thôi hồi mình còn nhỏ xíu xíu á cái mình hay có những cái phản ứng với mẹ của mình đi ví dụ như hồi đó thì nói là mẹ thì mỗi lần mà nhờ mình xỏ kim đi cái mình còn con nít mình mê chơi á cái mình cứ hay cằn nhằn mình nói chứ trời ơi con xỏ ghi kim á hả một cái một à mà sao mẹ xỏ hoài mẹ xỏ không được tức là mình không có nghĩ được cái việc là người người ta lớn tuổi cái người già à, bước qua bốn mươi mấy là bắt đầu mắt người ta nó đã có cái sự là lão hóa rồi mình đâu có nghĩ cái mình nói vậy đó mình mình kiểu con nít mê chơi thì mình cứ mỗi lần mẹ kêu xảo kim cái là mình mình hay càng nhằn à, mình mình cứ càm ràm vậy xong cái mẹ nói chứ tao có thấy được đâu mà mà kêu tao xỏ uh, mắt giờ nó tèm lem rồi có thấy gì đâu mình kêu mày xỏ đây cho mày cứ càng nhằn đó hồi nhỏ mình vậy thôi đó nghe. mà nói thiệt cái này không biết là có bị quả báo không hay là do một cái sự trùng hợp nào đó nhưng mà cho tới khi mà thi um, Bước qua mới có 30 tuổi thôi, cái lúc đó là Thi 30 tuổi mà Thi đã không có thấy đường Và Thi thấy là ủa có lẽ không lẽ mình bị cận nhưng mà không phải Tức là mắt Thi là nhìn xa mới thấy, nhìn gần mới thấy Thì khi mà đi đo mắt kiểm tra đó, thì à, cái người khám mắt người ta nói là Cái tiệm kính người ta nói mắt của Thi là bị lão hóa Tức là bị viễn thị đó, thì theo nôm na dân gian gọi là mắt bị bị già, bị lão hóa Đó. Cho nên cái tự nhiên mình suy nghĩ Trời đất ơi, mình mới 30 tuổi à Mắt mình bị vậy rồi Trời có khi nào mình bị quả báo không Giống như hồi nhỏ Mình hay cằn nhằn mẹ cái chuyện mà mẹ kêu mình xấu kim đồ đó Cho nên là cái bắt đầu là mình mình bị quả báo Ngay giờ cái, cái tớp trẻ như Thi hay gọi là nghiệp quật đó Hay nói giỡn với nhau vậy đó ờ mày làm đó đi, ừ, nghiệp quật đó Kiểu kiểu nó như vậy Và Thi thấy thiệt nha Những cái chuyện nhỏ như vậy thôi mà mình thấy nó còn xảy ra trước con mắt mình Được gọi được cái chuyện mà mình hay nói là quả báo đi ha Thì huống chi là những cái chuyện động trời Nó giống như cái câu chuyện ngày hôm nay của một bạn này à, Bạn gửi về mà khi mà à, đọc qua cái lá thư thì thấy trời ơi Một cái quả báo nó cực kỳ kinh khủng luôn Một cái quả báo nó dán xuống một cái gia đình mà thiệt á chứ Tan nhà nát cửa, bi kịch truyền miên mến chào quý bà con khán thính giả trên kênh Sóng Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống được bà con khắp nơi gửi về cho thi. À, bà con có những câu chuyện mà muốn gửi cho thi để thi kể lại cho mọi người cùng nghe thì chúng ta có thể gửi theo địa chỉ à, Trần Thi kể chuyện 82@gmail.com hoặc là Zalo Facebook của thi. À, tất cả thông tin để liên lạc với thi để mà gửi chuyện thì thi đều có đính kèm ở trong phần mô tả. Ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng đến với câu chuyện số 415. Một câu chuyện được gửi về từ một bạn nam tên là Thắng. Thì bạn có nói với Thi là bạn sống tại Sài Gòn và cái câu chuyện này nó xảy ra với gia đình dì ba của bạn. Và câu chuyện này cũng rất lâu rồi. Bạn xin kể về một chút à, về cái um, gia đình của dì ba. Thì ông bà ngoại của bạn có tổng cộng 3 người con. Là gồm có À, mẹ của bạn nè, rồi dì ba và cậu út, Thì nhờ gia đình khá giả cho nên là những người con của ông bà ngoại Ai cũng sung sướng hết trơn Chỉ đi học thôi, không có bương chảy gì để mà kiếm sống mưu sinh đâu Việc nhà thì ở nhà có ngoại lo rồi Với lại cũng có thuê người giúp việc người ta làm Thành thử ra là từ mẹ bạn cho tới là cậu út, Ai cũng như công chúa, hoàng tử vậy đó Không có phải động tay động chân vô việc nhà hay cái gì hết Chỉ ăn rồi đi học thôi Thì sau này mẹ bạn mới lấy ba Cũng vậy luôn Do nhà cửa khá giả Nên là mẹ sung sướng dữ lắm Còn về phần dì ba Thì dì không được vậy Mặc dù là ông bà ngoại Cưng lắm Các con ai cũng cưng hết Bảo bọc từ nhỏ cho đến lớn Nhưng mà tới sau này Khi mà dì ba đi lấy chồng vì lại cưới dưỡng ba là con Của một gia đình nhà nông Ở tú có dưới miệt bạc liêu Thì ban đầu ông bà ngoại Không có đồng ý cái hôn sự này Nhưng mà dì ba Cứ một mực là cãi Đòi sống đòi chết Là phải lấy được dưỡng ba Mà thiệt tình là nhìn dưỡng ba hiền lành Ông bà ngoại cũng Thấy dưỡng ba chân thành quá cho nên là Thôi chấp nhận Rồi cũng hứa hẹn này kia Cuối cùng ông bà ngoại là tổ chức cho đám cưới của hai người. Tuy nhiên là ông bà ngoại đưa ra một cái điều kiện là sẽ cho vợ chồng dì dưỡng ba một căn nhà với lại một biến đất để mà dì dưỡng ba ở gần với ông bà ngoại chứ cũng không có muốn dì ba đi về Bạc Liêu để làm dâu. á thì cưới, không ừng thôi. Thì khi mà dưỡng ba nghe như vậy, ổng đồng ý, sau đó thì bắt đầu là đó những gì cần diễn ra thì nó sẽ diễn ra thôi nhưng mà sau này mẹ bạn nói là cái lúc mà cả nhà ngoại bạn gặp gỡ gia đình của dượng ba để mà bàn tính cái chuyện đám cưới thì bản thân của mẹ đã cảm thấy gia đình này là có cái điều gì đó nó thể hiện ra cái sự không đàng hoàng mẹ nói không phải là mình chơi xuất thân của họ cũng không chơi họ nghèo luôn một khi đã chấp nhận rồi còn chế gì nữa nhưng mà mẹ thấy là bà mẹ chồng của dì ba Nói chung cái miệng bà nói chuyện dẻo, ngọt là có. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện á, cái con mắt của bà nó không có nhìn vào cái người đối diện. Người ta thường nói á, muốn biết người đó như thế nào, thì chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta hãy nhìn vào ánh mắt của họ. Khi mà họ nói chuyện, họ nhìn thẳng mình, à, thể hiện một cái sự cương trực, thẳng thắn thì cái người đó cơ bản là họ sẽ tốt. Tức là họ sẽ có cái tánh tốt. Còn khi mà mình nói chuyện với một người mà con mắt họ không nhìn mình Họ cứ lâu liên lâu liên ở đâu á Thì cái người này nó thể hiện lên cái người là không có đứng đắn Nói chung là không có được kiểu làm đàng hoàng đó Chứ mình cũng chưa có dám khẳng định họ có tốt hay là không ha Và lúc đó mẹ đã có một chút lo ngại cho dì ba Hên là trong mấy năm đầu khi mà về chung sống Dượng ba ở riêng không có phải làm dâu Cho tới năm thứ tư thì khi này dì ba có một đứa con trai rồi dượng ba mới nói với dì ba là bây giờ đất ở dưới quê á ở dưới quê của dượng á nghe là nhiều mà những người anh em của dượng không có ai làm hết trơn á cứ bỏ đó đâm ra nó ổn mà thời điểm đó thì công việc của dượng trên đây nó không có suôn sẻ nên dượng nói với dì ba là thôi bây giờ cả nhà về dượng ba sẽ đi về dưới bạc liêu để sinh sống coi như vậy đó là lập nghiệp lại À, về đó thì ở tạm cho dựng ba làm hai ba vụ đi. Nếu như mà trúng lúa thì tính tiếp. Còn nếu như mà làm không được thì mình trở lại lên đây. Không có mất mát gì hết trơn á. Cái lúc đầu thì dì ba nghe nói dì ba không có chịu, dì ba cản. Tại vì thứ nhất là từ hồi đó tới bây giờ là dì ba sống ở đây quen rồi. Đâu có quen với cái chuyện đồng án hay là về với miệt quê ở. Thêm nữa là ở đây gần bà ngoại. Đó, cho nên có thể mình chạy qua chạy lại phụ nhau. Rồi cũng có ngoại chăm cháu đồ này kia để cho mình làm ăn. Bây giờ mình về dưới rồi thì biết mừng sao. Mọi thứ là hai vợ chồng phải tự lo đó. Cho nên dì ba mới không chịu. À, nói bây giờ nếu mà Dượng muốn về á, thôi vậy Dượng về một mình đi. Rồi thỉnh thoảng thì lên đây thăm con, thăm gái. Chừng nào mần ăn được đi, mình tính tiếp. Đó, dì ba nói thẳng cái ý, cho ba ràng vậy. Nói tới nói lùi, thì... Cuối cùng thì Dượng ba cũng đồng ý luôn Sau đó Dượng thu xếp trở về Ở dưới Bạc Liêu Thì tầm 1 tháng Dượng sẽ lên đây 2-3 uh, lần Nếu mà chưa vô vụ Thì Dượng sẽ ở với mẹ con của dì ba Tầm đâu 1 tuần Rồi Dượng mới trở lại Bạc Liêu Nhưng mà càng về sau Thì cái tần suất mà Dượng về thăm nhà Càng lúc càng thưa dần Có khi về ở được 2-3 ngày Là Dượng bắt đầu đòi về lại Bạc Liêu rồi nhìn dưỡng cái kiểu mà gấp gáp á, giống như là ở dưới ở dưới bạc liêu có ai trông ai ngóng vậy đó. Nhưng mà cái tính của dì ba hồi đó tới bây giờ dì ba đã chấp nhận đã thương rồi thì dì ba rất là tin tưởng. Thành ra dì chưa bao giờ có một cái ý niệm là nghi ngờ dưỡng ba. Mà có mấy lần mẹ bạn nói là sao cái thằng Hưng này á, ờ Hưng tức là tên của dưỡng ba đó ha. Sao cái thằng Hưng này dạo này nó ít về quá vậy? Mà về cũng có ở mấy ngày cái nó về dưới quê lợi rồi. Thì dì ba thấy như vậy, dì ba cũng bênh vực cho chồng chứ. Đó. Còn một chuyện nữa, dượng ba cũng hay xin tiền của dì ba lắm. Thì như mình đã nói hồi nãy đó, gia đình của ngoại là khá giả. Cho nên bà ngoại có cho dì ba vàng bạc này kia để làm của hồi môn. Rồi dì ba còn buôn bán hàng online đồ nữa. Cho nên là cũng dư giả được một chút thành thử ra mỗi lần mà dượng ba về xin tiền thì ổng nói như là ờ cần tiền để mua phân à, mua thuốc cho cây rồi giống cây gì rồi thuốc lụm đúng trơn á là vậy ba sẽ đưa cho dượng ba mà ta nói đưa hoài đưa hoài rỉ rả rỉ rả hoài hồi về thiện lận á là mấy chỉ vàng lần á thì cái này cái kia tiền bạc nói chung vậy đó nhưng chưa bao giờ dượng đem một đồng nào về đưa lại cho gì Mần ăn cái kiểu gì không biết. Mà toàn là lấy đi thôi chứ chưa có thấy thu về. Mà chưa một lần dì ba thắc mắc nghe, Dì cũng không hề kể cho ai nghe hết trơn. Mọi thứ là dì tự quyết định gì làm. Rồi là dì để trong lòng dì thôi. Rồi mọi chuyện nó như vậy nó diễn ra trong suốt mấy năm trời. Nhưng mà bà ngoại không hay biết gì cả. Bởi vì dì ba đâu có nói. Mà mỗi lần hỏi tới á. Thì ba toàn nói đỡ cho dưỡng thôi Tới cái lần đó đó Là bà ngoại với ông ngoại Mới đi chùa Thì ở trong chùa Chùa này là có thờ ngũ hành thánh mẫu Thì bà ngoại bắt đầu là khấn sinh Cho gia đạo bình an à, Này kia hết Xong rồi cũng có xin xăm Tuy nhiên là cái lá xăm của bà ngoại Nó lại là xăm hạ hạ Tức là xăm xấu đó Thường đi xin xăm thì nó có sát hai dạng À xăm thượng và xăm hạ Thượng thượng là xăm tốt, còn hạ hạ là xăm xấu Thì người ta có đưa cho bà ngoại cái tờ giải xăm. Thì trong đó đại loại nói là năm nay mọi chuyện, uh, những cái gì mà mình mong cầu thì nó sẽ khó thành. Ông bà ngoại ngồi ở chỗ khuôn viên chùa, thì lúc này bà ngoại mới thể hiện cái sự lo lắng. Mới nói với ông ngoại là xăm nó vậy nè. Không biết có phải là điểm xui không. Thì lúc này ngồi kế bên ông ngoại thì cũng có một cái bà đó. Bà trạc tuổi của bà ngoại luôn Khi mà cái bà này bà nghe ngoại nói vậy Là bà mới sọt vô bà nói gì chứ Xui cái gì mà xui Nhiều khi chết luôn hổng chừng Bà chỉ nói đúng một câu vậy thôi Khi mà Bà ngoại ông ngoại nghe Trời tự nhiên chân hững như đó Mà cái tánh ông bà ngoại hiền cho nên mặc dù Cũng có chút khó chịu Bởi vì sao cái bà này vô duyên dữ trời Ông bà ngoại đứng lên bỏ đi thôi Chứ cũng không có đôi co với cái bà đó Thì sau đó hai ông bà cũng đi về Rồi cũng nói lại với con cháu của mình Dặn dò con cháu là phải cẩn thận Đề phòng cái này cái kia Thì trong suốt mấy tháng trời như vậy Không có cái gì hết nghe, Nhưng tới cái bữa đó Thì tự dưng bà ngoại lại nằm mơ Bà thấy một cái giấc mơ nó làm vậy Ngoại thấy là à, Ngoại đi qua bên nhà của dì bạn Tức là dì ba đó Thì tự nhiên mới đi vô tới cổng nhà thôi ngoại thấy như sao mà đông người quá xung quanh rồi lại có cờ tan rồi kèn trống ấm xùm hết trơn thì ngoại mới đi vô thì lúc này không thấy dì ba đâu hết trơn á chỉ có dượng ba thôi với lại con của dì dượng mà cả hai người là đang bận đồ tan nữa dượng ba thì đứng khóc quá trời luôn cái lúc này ngoại chưa kịp hỏi cái gì hết trơn trời á thì là dượng nhào tới rồi mới đưa cho bà ngoại một cái khăn tan rồi mới nói với bà ngoại là má ơi má đội vô đi má. Thì bà ngoại ngơ ngác hết trơn. Ngoại mới hỏi, "Ủa chứ ai chết mà đội tang?" Thì từ hồi nãy tới bây giờ là ngoại chưa đi vô trong luôn cho nên là chưa thấy gì hết. Thì khi mà ngoại vừa hỏi xong là Dượng Ba mới chỉ ta vô trong nhà. Dượng Ba mới nói là "Vợ con nó chết rồi." "Vợ con nó chết rồi má ơi." Mà dượng ba nói cái câu đó là dượng ba khóc trời ơi ta nói khóc như một đứa trẻ vậy đó. Khóc mà khóc hụ hụ hụ hụ. Thì cái lúc này bà ngoại mới giật mình bà ngoại tỉnh dậy. Là ta nói mồ hôi một cây đầm đĩa trơn tim đập thịt, thịt thịt thịt thịt Thì bà ngoại mới dai qua gọi ông ngoại vậy. Xong rồi mới kể lại cho ông ngoại nghe. Mà khi đó là nhìn đồng hồ mới 4 giờ sáng thôi. Nghe bà ngoại kể như vậy, cái ông ngoại cũng lo lắng lắm chứ, hồi hộp chứ. Tự nhiên lại nửa đêm, nửa hôm, dỗ khuya kể một cái câu chuyện vậy, ai mà không sợ. Rồi bắt đầu mới gọi lại cho dì ba, mới hỏi dì là có sao không. Nhưng mà lúc này dì ba không có nghe máy. Trời ơi, bữa đó là hai ông bà mới có sáng sớm thôi là đèo nhau đi xuống nhà dì ba. Để coi coi cái mẹ con dì làm sao. Qua tới nơi kêu cửa một hồi á Thì dì ba mới ra mở cửa Cái lúc này là dì ba mới ngủ dậy à, Chứ không phải có chuyện gì hết nha. Hai ông bà thấy dì thôi Cũng thấy khỏe rồi đó Trời ơi không có gì là khỏe rồi Nhưng mà không có dám kể cho dì ba Nghe cái giấc mơ đó Bị dì sợ dì ba sẽ hoang mang lo lắng Thành ra bà ngoại Rủ mẹ bạn đi coi bói à, Để coi coi sắp tới là có vấn đề gì không Nhưng mà không biết là do cái người thầy bói đó có căng cơ, người ta không tới hay sao. Có kiểu như là thường những thầy bói nó cũng rất là đa dạng. Thầy xịn, thầy dởm đồ các thứ đó. Hoặc là có những người cái căng của người ta ít hoặc là căng cơ cao. Đó, thì người ta sẽ coi ra được. Coi ít hay là coi nhiều. Có nhiều người người ta coi tới rốt ráo luôn. À, coi tới mà có thể người ta nói trước được những cái tai họa. À để cho mình giảm bớt, mình tránh bớt. Còn có những người người ta coi không tới thì người ta đâu có biết được sắp tới xảy ra cái gì. Mà cái cái cái cái người thầy bói mà ông ngoại coi á thì quá khứ ổng nói được. Nhưng mà những cái chuyện tương lai, hỏi sắp tới gia đình có bị gì không, có thế này thế kia không thì ổng lắc đầu không mà. Ổng nói là ổng nhìn không có ra. Cho nên mẹ với bà ngoại về. Thì bà ngoại lo lắm, tại vì từ cái bữa mà sinh cái quẻ xăm xấu đó, rồi sau đó lại còn nằm mơ như vậy nữa. Thành thử ra bà ngoại lúc này là hầu như đêm nào cũng lo lắng, trăn trở đủ kiểu, nên ngoại bắt đầu là mất ăn mất ngủ. Bà ngoại có kêu hai mẹ con của dì ba đó thôi bây giờ dọn về đây ở đi. Nhưng mà dì ba không chịu, cho nên là ngoại phải thường xuyên đi qua nhà dì ba để ở, để tới lui thường xuyên. Coi coi có chuyện gì xảy ra với dì ba không, bị dì trong lòng là bất an dữ lắm. Thì bà ngoại có để ý thấy dì ba là dường như không có vui, kiểu như cái mặt có gì lúc nào cũng có cái sự u buồn ở trên cái mặt á. Hỏi thì dì ba lại nói rằng là do buôn bán không có được cho nên rầu thôi. Thì bà ngoại nghe vậy cũng tin, nhưng mà ngoại cũng khuyên bảo thì cũng động viên. Cho tới cái bữa đó thì dì ba mới nói với bà ngoại là hai mẹ con dì sẽ đi xuống bạc liêu để mà thăm dưỡng, sẵn tiện là cho thằng nhỏ đi về quê nội chơi. Thì bà ngoại cũng đồng ý, đâu có nghĩ cái gì đâu. Khi dì ba về ở dưới bạc liêu mới có ngày à, là qua hôm sau dưỡng ba gọi lên báo tình dòng bà ngoại là dì ba đã uống thuốc sâu tự tử rồi, đang được đưa vô nhà thương để mà xúc ruột. Trời ơi ta nói khi nghe cái tin đó một cái bà ngoại hả lên tăng xong xỉu cái đụi luôn. Còn ông ngoại là chết trân tại chỗ. Ông không hỏi tiếp được câu nào nữa. Cứng, cứng đơ cứng hàm luôn. Vậy là sau đó gia đình tức tốc đi xuống bạc liêu liền trong ngày hôm đó luôn. Bắt đầu là mới đi ra ngoài bệnh viện. Mới hỏi bác sĩ đồ này kia. Thì bác sĩ mới nói là tạm thời vì không có nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà do thuốc ngắm lâu nên thành ra. Nó ảnh hưởng tới gan thận rồi nội tạng của dì sau này. Thì mọi người lúc này mới ngồi ở đó chờ. Ông bà ngoại hỏi á, hỏi dượng sao là dì lại ra nông nổi như vậy vậy. Thì dượng ổng không có nói. Nhìn ổng cái điệu bộ cứ ấp a ấp úng như là ổng đang che giấu một cái điều gì vậy. Tới hồi mà ông bà ngoại á, hâm he, nói là bây giờ mày không nói tao đi báo công an à. Thì ổng mới chịu nói. Thì cái lúc này mới được biết là như vậy. Là do dì ba buồn phiền cái chuyện buôn bán hỏng có được Rồi Dượng lại ít về nhà Cho nên là hai vợ chồng không có chia sẻ với nhau Thêm nữa là khi dì ba về tới đây Thì dì Dượng lại cãi nhau Có lẽ vì vậy Dì không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình Cho nên là dì mới nghĩ tới cái chuyện dài dột Nhưng mà bà con có để ý thấy Có cái điều gì nó lấn cấn không? Nó lấn cấn phải không? Thi là thi kể mà thi còn cảm thấy lấn cấn nữa Khi mà thi đọc tới cái khúc này nè, Thì đã phát hiện ra trong đây nó có một cái ẩn tình gì đó. Cái khúc này là nó kỳ lắm rồi. Đâu có ai mà tự nhiên chỉ vì cái chuyện nhỏ xíu rồi là xíu. Làm ăn mà, thì phải có lúc đặn lúc thất. Rồi nhiều khi vợ chồng mà xa cách nhau thì cái chuyện buồn phiền thì có. Thí dụ cùng lắm cãi nhau một trận cho nó đã đời, nó đã cái nư rồi thôi. Ai mà gì vậy rồi lại dẫn đến cái chuyện làm mình, phải tự tử khi mà mình tự tử là cái chuyện gì đó nó phải kinh khủng lắm nó phải sốc dữ lắm nó phải không giải quyết được tức là khi mà đã dồn vào chân chân tường rồi dồn vào đường cùng rồi mình không còn cách nào để mình giải quyết được nữa thì mình mới nghĩ tới cái chết có phải không bà con đó mà khi mọi người đi vô thăm dì ba là trên mặt dì còn hằn lên mấy cái dấu giống như là ăn bạc tai á văng ta cái tát tai đó thì lúc đó là ở trong bệnh viện Cũng có bên gia đình của nhà chồng dì ba Đó tức là bên nội đó Thì nghe bà ngoại hỏi Thì bà mẹ chồng Bà mới ngồi bà khóc Bà nói là do dì ba hổn với bà Dì ba chuỗi bậy bà Cho nên dượng ba tức dượng ba mới tác bả một cái bạc tay Nhưng mà Cái điều giải thích như này á Gia đình của ngoại không có chấp nhận Trong khi hồi xưa, vợ dì ba là một người rất là hiền lành, rất là cam chịu. Tức là chưa bao giờ dì, dù có bực bội chuyện gì đi nữa, dì chưa bao giờ là có cái hành động là sổ sàng hay là ăn nói trịch thượng. Thì không có thể nào có cái chuyện mà đang yên, đang lành, vợ chồng cãi nhau thì đi lại chủi mẹ chồng của mình được. Thì càng nghe, gia đình của ngoại thấy cái chuyện này nó có cái gì đó nó không đúng rồi. Nó sai sai rồi. Chắc chắn nó phải có cái điều gì đó uẩn khúc, mờ ám. Nên ông bà ngoại lập tức đi báo công an. Họ đến họ tiến hành điều tra. Thì lúc này khi mà công an vào cuộc điều tra mới phát hiện một cái chuyện động trời. Đó chính là dưỡng ba về dưới bạc liêu này có vợ bé. Mà cái điều quan trọng nữa là cái người vợ bé đó ở chung với bà mẹ chồng, ở chung với ông dưỡng ba luôn cái bữa mà mọi người về là có thấy cái bà này nhưng mà nghĩ kiểu chắc hàng xóm kiểu nhà chơi thân thiết với nhau nên đâu ai nghĩ gì đâu hoặc là lúc đó mọi người chỉ nghĩ là ờ cái người này chắc là bà con dòng họ gì trong gia đình của bên dượng ba thôi chứ đâu có ai nghĩ là ổng dám công khai đưa tiểu tam về nhà ở chung mà đã vậy bà mẹ chồng còn đồng ý để cho cái bà tiểu tam này ở chung nhà nữa chưa đâu Bà con có nhớ là ở cái khúc đầu thì có kể ông dưỡng ba này hay về xin tiền của dì ba không? Là ổng xin ổng chẳng có mua phân mua bón gì hết á không có mua cây giống cây gì hết trơn á ổng đem tiền về ổng nuôi cái bà vợ bé này sửa nhà cho gia đình của ổng để ổng xây dựng một cái tổ ấm nhỏ của ổng đó chứ phân bón gì đây cây giống gì đây không có gì hết trơn á thì đây cũng chính là cái nguyên nhân mà khi dì ba về đây dì ba thấy cái dì ba sốc Đó, thì có người ta phải trải qua một cái cú sốc cực kỳ kinh khủng thì người ta mới đi tới bước đường cùng. Sau đó thì người ta cũng điều tra ra, biết là do dì ba tự tử chứ không phải là do mấy người này hại. Rồi thêm nữa là dì ba à, đã giữ được cái tánh mạng rồi, cho nên là ngậm bộ hòn làm ngọt biết làm sao bây giờ kiểu như gia đình ông ngoại cũng biết là ờ gia đình mày là cũng có cái à, gọi là cái cái cái tác nhân để làm cho con của tao như vậy như vậy đó nhưng mà bây giờ tôi tức quá tôi không có bằng chứng tự tử mà thì làm sao có bằng chứng ông bà ngoại ấm ức lắm cho nên là ông bà ngoại tức quá làm gì làm đơn đi làm đơn thưa dượng ba thì ông dượng ổng lúc này là người ta chỉ xử ông cái tội là ngoại tình thôi cảnh cáo và hành chánh chứ đâu có bắt bỏ tù ổng Thì cái này bạn gửi làm sao Thì kể như vậy Chứ bản thân của Thi nghe cái khúc này là Thi đã thấy Nó có nhiều cái nó rất là bức xúc rồi Nhưng mà chưa Cái tiền mà ông dưỡng ba Ông nói dốc, nói láo, nói xạo với dì ba Để đem về đây nuôi vợ bé đồ đó hen. Sau đó là ông bà ngoại làm đơn Thưa để đòi lợi cái số tiền đó Nhưng mà thứ nhất là bên tòa án người ta nói lúc đó là tài sản Là tài sản chung của hai vợ chồng Nếu như trong trường hợp là tài sản riêng của dì ba tức là những cái khoản tài sản mà à, trước hôn nhân á thì sẽ được xử có tức là cái nào của dì ba là ông này phải trả lợi đó tại vì khi mà đến với nhau người ta gọi là tiền hôn nhân tài sản khi đến tiền hôn nhân thì có thể là phải ép ông dưỡng ba này trả lợi nhưng mà cái này khi mà hai vợ chồng đang sinh sống với nhau tiền này được coi là tiền chung của hai vợ chồng đây coi như là Không có thể xử được. Còn quá quăng lắm á. Thì phải có giấy tờ chứng thực á là dượng ba mượn của dì ba. Thì mới xử đòi lại được. Còn không thì coi như mất là chịu. Khúc này là bắt thang lên hỏi ông trời đó. Lấy tiền cho ổng mượn có đòi được không đó. May mắn cho gia đình bạn là sau một thời gian nằm bệnh viện. Dì ba đã bình phục trở lại. Mà cái lúc này là dì giống như là. Dì đã không còn bình thường nữa. Tức là đang bị rơi vào cái thế trầm cảm rồi cái chuyện này ai mà không trầm cảm trời ơi gặp thi chắc cũng chắc cũng trầm dữ lắm luôn á trầm luân luôn chứ trầm cảm gì nữa lúc này là dì không có nói chuyện với hai hết trơn á ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy tới nỗi mà đứa con trai của dì là là phải đi vô ôm gì thương nó thương mẹ biết sao giờ cũng an ủi cũng động viên nhưng mà dì lúc này là ngu ngơ trơ trơ vậy đấy sau đó thì ông bà ngoại mới đưa hai mẹ con về lại bên nhà ngoại ở để tiện mà chăm sóc Thì trong suốt cái khoảng thời gian đó Mọi người cũng đưa Đem gì đi đến bệnh viện này Bệnh viện kia Thậm chí đến bệnh viện tâm thần luôn Để mà trị Thậm chí gia đình khá mà Nên là tìm cách đưa ra nước ngoài à, Để mà trị Nhưng mà thiệt sự là không có dấu hiệu thuyên giảm vì có trầm cảm nặng như vậy Rồi không có mần ăn cái gì hết Được cái là cũng biết Tự mình chăm sóc bản thân Tức là đi vệ sinh tắm rửa là tự làm hết Không có cần ai phục vụ Nhưng mà ông bà ngoại sợ để lâu á về lại trở nên tâm thần Tại vì cái giai đoạn mà trầm cảm Nó chuyển qua tâm thần Nó cũng gần dữ lắm Cho nên là ông bà ngoại quá chừng lo rồi Bản thân mẹ bạn Mẹ bạn cũng cực kỳ lo cho dì ba Ngoài việc bình thường Mẹ sẽ hỏi chỗ này chỗ kia coi có ai á Hoặc là có bệnh viện nào không Hay là có chuyên gia tâm lý nào giỏi không để mà mình đến, mình liên hệ trị bệnh cho dì ba. Mẹ còn đi chùa để mà khấn xin cho dì ba mau khỏi bệnh nữa. Rồi cái uh, đi riết đi riết hen, rồi trong lúc đó đó bởi ta nói là trong cái rủi nó cũng sẽ có cái may. Tình cờ á, mẹ quen biết được với một cái người Phật tử ở trong chùa. Thì khi mà nghe mẹ tâm sự kể về câu chuyện của dì ba thì cái người đó cũng thương cảm. Rồi bắt đầu mới bàn qua tính lại vô tình mừng sao mà có một vị sư cô vị sư này nghe được sư cô mới nói là sư có quen một cái vị sư ở một ngôi chùa khác vị này thì cũng giỏi ở trong cái chuyện tâm linh kiểu như là chữa bệnh về phần âm để cho sư sư sư nói là sư cho địa chỉ rồi có gì mẹ tới đó đi mẹ hỏi coi có cách nào không mẹ nghe vậy mẹ cũng mừng tại phước chủ mai thầy mà cứ đi riết đi đi đại đại đi Biết đâu cũng giúp ích được gì thì sao? Thiệt ra có mấy câu chuyện thi kể là có liên quan đến những vị sư cô Rồi những vị sư thầy uh, có giải được những cái chuyện tâm linh Thì có một số bà con cũng thắc mắc Nói chứ ủa sao uh, người đi tu rồi mà còn thầy bà trị bệnh tâm linh này kia? Thì để thi cũng chia sẻ một chút xíu ở cái chỗ này Không phải là những vị sư đó uh, hoặc là những vị thầy đó Nico đó, họ có thần thông biến hóa cái gì đâu. Họ cũng không phải là tà đạo dị trân thầy Pháp, thầy ơ gì hết trơn á. Mà thiệt ra, cái này là họ Thi cũng có quen nè. Bản thân Thi cũng có quen một cái vị, cũng một vị sư đó. Thiệt ra thì không phải là Thi nói vậy là để Thi cổ suý cho những cái việc này hay là Thi để Thi nói về một khía cạnh nào nha. Thi chỉ thấy cái gì là Thi nói cái đó thôi. Tức là bản thân Thi cũng đã có quen với một cái vị sư À, trong cái những cái hành trình mà Thi đi Phật sự cho chùa đồ đó thì lúc đó Thi có biết cái vị này vị này là cũng có đi tu học ở một số nước à, châu Á của mình tức là à, từ Malai rồi Ấn Độ đó đi học những cái nước đó thậm chí là sư có đi qua bên Thái Lan luôn thì theo như những gì mà cái vị sư đó chia sẻ vị sư này cũng lớn tuổi rồi cũng hàng 50 rồi à vị sư đó cũng có chia sẻ một số mà cái điều cả bà con và cả thi thắc mắc là tại sao người đi tu mà có thể biết được cái chuyện tâm linh thì sư cũng nói là tùy vào căn cơ tức là tùy vào căn cơ và đạo hạnh nữa cái chuyện mà người ta thấy phần âm là cái chuyện phải có thôi người ta tu lâu năm là chắc chắn sẽ cảm thụ được cái việc cái việc đó nhưng mà cái chuyện mà để mà gọi là à, trị trị bệnh âm Thì không phải là bùa chú như mấy ông thầy pháp đâu thật ra đó cũng chỉ là những câu kinh kệ và cộng thêm cái đạo hạnh của họ sau bao nhiêu năm họ tu hành họ coi như là mỗi một câu chú họ đọc ra thì bao nhiêu cái tâm huyết họ dành vô trong những cái câu đó thì họ gửi lên vậy thôi nó giống với cái việc là giống như là mình để chung nước trên bàn thờ đó mình chung bằng thầu phật đó rồi mình niệm phật Ví dụ như mình niệm một tuần, một tháng, một gì đó rồi mình lấy cái ly nước, cái chai nước đó mình uống. Thì cái đó gọi là cái gì? Cái tâm linh đó. Là mình uống vô mình cảm thấy là mình khỏe. Chứ không phải cái nước đó là nước thánh gì đâu. Tức là nó được truyền tới giống như là một cái thần giao cách cảm với cái chai nước đó. Cái chai nước đó được cảm thụ bởi những cái lời cái lời Phật. À, giống như những cái câu chú, câu kinh kệ được cảm thụ trong chai nước đó. Khi mà mình uống vô thì mình cảm thấy à, giống như mình cũng tâm linh nhưng mình nghĩ mình uống vô mình khỏe thì đó cũng là một dạng để cho tâm an. À thì là lúc đó là cái vị sư đã chia sẻ tới khúc đó thôi ha, có khi nào có dịp nữa, à, có thời gian nhiều thì thi sẽ kể thêm về những cái cái vấn đề này, chia sẻ thêm để cho bà con cùng biết. Và ở đây mà nếu như bà con có biết thêm những cái thông tin như thế này á thì cũng rất mong là bà con để lại ở phần bình luận để thi và tất cả bà con khán giả ở đây cùng được biết với nhau. Dạ rồi bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện này nè đó thì sau đó mẹ mới liên hệ với cái vị sư đó do là sư không có xài điện thoại sư không có lên mạng xã hội công nghệ gì hết á cho nên là mẹ phải đi đến đó để mà gặp trực tiếp thì vị sư đó là ngày tu ở một cái núi cái núi ở vũng tàu á thì cái chỗ này nhìn cũng ít người lắm thì cái năm mà mẹ đến thì sư cũng lớn tuổi rồi mẹ mới gặp sư mới trình bày tất cả mọi thứ lại sư mới ngồi sư bấm tay ha người sư cũng niệm phật Xong rồi Sư mới nói với mẹ là bây giờ đi về đưa dì ba lên đây đi. Sư sẽ có cách giúp cho dì. Sau đó mẹ về mẹ mới nói cho bà ngoại hay. Nhưng mà tại thời điểm đó không biết làm sao mà ông bà ngoại lại không tin vô chuyện tâm linh. Cứ nghĩ là dì ba bị tâm thần trầm cảm đồ này kia vậy đó. Ở cái khúc này cũng hơi cấn nữa nè. Cái khúc đầu thì đi, cũng đi coi bói đồ này kia nhưng mà tại sao khúc sau thì lại không chịu tin tâm linh. À, thì khúc này thì cũng chưa được Thấy giải thích ở trong đây Bạn không có ghi thêm Rồi à, Bây giờ là bà ngoại chỉ biết Dựa vào bệnh viện Rồi dựa vô chuyên gia tâm lý Chứ không có đi thầy bà Cũng không cho đi gặp sư sải Đó cho nên đâu có giúp được cái dịp đâu nói một thôi một hồi Không được Mẹ buồn bực quá mẹ bỏ cuộc luôn Là sau đó gia đình không có đi lên gặp vị sư Ở trên núi đó luôn đó Nhưng mà mẹ thì mẹ vẫn hay đi chùa vẫn hay đọc kinh mẹ mong là cái chuyện mà mẹ đọc kinh đi chùa mẹ hồi hướng cho dì ba sớm bình phục lại rồi tới một bữa nọ vị sư cô hôm bữa đã gieo duyên cho mẹ với vị sư thầy ở ngoài vũng tàu đó mới tới để mà hỏi chuyện dì ba hỏi thăm coi dì ba dạo này sao rồi đã đưa cho vị sư đó chữa trị chưa thì mẹ mới kể lại là có về nói cho ngoại nghe nhưng mà ngoại không có tin cho nên là đâu có dẫn lên trên đó đâu thì cái lúc này sư cô mới nói là thôi bây giờ á ráng ráng thuyết phục gia đình đi đây cũng như là một cái thử thách à, cho gia đình của em cũ của mình đó thôi ráng đi vì dù sao đi lên gặp sư mình đâu có mất mát tiền bạc gì đâu đâu có ai bắt mình phải làm cái điều gì cúng tiền giường cúng giường tiền bạc gì đâu Ở mình chỉ là bây giờ mình chỉ bỏ cái cái công cái sức mình đi thôi cùng lắm đó thì đó mất ngày công tiền xăng xe ăn uống lai ra dọc đường Nếu bây giờ mà mình à, lấy cái tiền đó mình đi bệnh viện đó Nhiều khi nó còn nhiều hơn nữa Mà kết quả có mang lại được cái gì đâu Suốt thời gian qua là tốn biết bao nhiêu rồi Thì không hiểu làm sao cái lúc xưa cô nói với mẹ Mẹ lại mới khởi lên ở trong lòng một cái suy nghĩ là Sao mà nói ngồi xong bộ cái bà này giống lừa đảo ta Kiểu như là môi giới cho ông thầy cái hay sao á Sao mà nhiệt tình dữ ha Nếu là bà con thì bà con có nghĩ giống vậy không Đó cho nên là Không biết sao mẹ lại Bắt đầu lại có cái ý nghĩ đó Có cái ý niệm đó Cho nên mẹ không có nói lời với ông bà ngoại Im luôn Đó thì cứ như vậy Cho nên là gia đình ngoại bắt đầu là Cố gắng chạy chữa theo cái kiểu khoa học Nhưng mà dì ba vẫn không có tiến triển lên chút nào hết Cho tới khoảng đâu là 5 năm sau Thì tự nhiên một bữa đó Có một người gọi điện cho dì ba Nhưng mà do thần trí dì ba đâu có tỉnh táo À cho nên là bà ngoại bả nghe máy giùm Thì cái người ở đầu dây bên kia Mới tự nhận là à, Là em họ của ông Dượng Ba Người đó báo tin rằng Dượng Ba chết rồi Nói với ngoại đó Là có cái gì thì đưa con của Dượng Ba về đây Để mà thằng nhỏ chịu tan cho cha Khi mà ngoại nghe xong là ngoại chân hửng luôn Ngoại mới hỏi là Ủa Ủa sao chết Sao này kia? Thì cái người này mới nói giống dưỡng ba đó... Là ông này tự dưng ổng đi uống thuốc sau. Nó cái kiểu cách y chang như là dì ba hồi đợt trước. Nhưng mà lần trước... Dì ba số cao mạng lớn... Đã được cứu. Nhưng mà ông này là xui. Không có ai cứu được ổng nữa rồi. Tới bệnh viện là bác sĩ trả về rồi. Về làm đám đi chứ... Cứu gì nữa mà cứu. Ngoại ngang vậy... Mặc dù là cái người đó từng làm tổn thương con mình... Nhưng mà thôi cái chết đó là hết rồi ta nói nghĩa tử là nghĩa tận dù sao cũng là cha là cha của của cháu mình là chồng của con mình lúc đó thì hai người vẫn chưa có xé hung thú mà cho nên thì cũng có qua lại ràng buộc cho nên là gia đình sắp xếp và nhờ cậu út dẫn thằng con có dượng ba về dưới chịu tan là do là vì ba là thần trí đâu có tỉnh đâu cho nên đâu có đưa đi chỉ đưa thằng nhỏ về thôi xong xuôi thì mới dẫn nó lên lại Ông bà ngoại còn tình còn nghĩa nữa Tới mức độ mà Còn gửi cho thêm một số tiền Coi như có tiền đó là tiền phúng điếu Tình nghĩa cỡ đó đó muốn gì nữa Thì khi mà trông cất dưỡng ba xong hết rồi Cậu Út mới dẫn con của dưỡng ba Về lại nhà ngoại Thì cậu Út mới kể lại cho cả nhà nghe Là cái nhà của dưỡng ba đó Bây giờ nó khổ dữ lắm Ta nói à, hồi xưa Lấy tiền của dì ba về đó Sửa lại khang trang này nọ bao nhiêu Bây giờ nó Nó, nó điêu tàn Nó tan quang Nó sập xệ bấy nhiêu vậy đó Rồi chưa kể Đất đai này kia bán gần hết trơn Chỉ còn lại đúng có miếng đất Mà là cất cái nhà để ở thôi đó Thì ông bà ngoại cũng có hỏi là à, Cái vợ bé của à, dưỡng ba đó làm sao đó. Thì nghe đâu là cái bà đó Sau này lấy dưỡng ba Làm ăn không có được rồi ăn ở không có thuận thảo với mẹ chồng nữa nên bà bỏ đi lâu lắm rồi cái lúc mà ông dượng ba mất thì cũng có điện cho bả kêu bả về nhìn mặt ông lần cuối đi nhưng mà bả không có chịu về chỉ có duy nhất là nhà ngoại thôi đó dù là gì ba bị đối xử không có ra cái gì ông ba ông đối xử gì ba không có tốt nhưng mà gia đình bên đây người ta vẫn nghĩ đến cái tình cái nghĩa đó nhưng mà chưa đâu Cậu Út còn nói là người mẹ của ông dưỡng ba đó hen, Tức là bà mẹ chồng cũ đó. Hồi xưa à, khỏe lắm. Bây giờ ở nậm liệt giường rồi. Không biết bệnh cái gì mà cái người hả ta nói rút rái khô quắt khô queo. Mặt mũi hốc hát ghê lắm. Bà không có nói chuyện được luôn. Mà chỉ nằm đó là mở mắt thâu láo thôi. Cái lúc mà cậu Út dẫn con của dì ba về thì nó đi tới nó cũng thưa bà nội. Thì lúc đó là Bà nội chỉ nhìn nó rồi khóc thôi. Nước mắt nước mũi chảy tè le vậy đó. Người ta nói chắc bà xúc động quá tại lâu lắm rồi mới gặp lại cháu nội. Chứ cũng không ai biết bà khóc vì cái gì nữa. Nhưng mà ngọn cái á, sau khi ông dưỡng ba ổng chết thì khoảng đâu đó được vài tháng, bệnh tình của dì ba có phần thuyên giảm. Hồi đó, cái tụng xuất mà dì bình thường tỉnh táo đó, nó ít lắm. Nhưng mà sau này Dì ba bắt đầu giống như là hồi phục Hồi phục hồi nào cũng hay luôn Nhưng mà bây giờ hãy thấy tới giờ mà ông bà ngoại đưa cháu đi á, Dì sẽ nhắc Ba má đi đón thằng Quang đi Để thằng nhỏ đứng đợi nắng nôi tội nghiệp Tới như vậy luôn đó Cho nên gia đình mừng lắm Tức là mọi thứ ở dì ba bây giờ có tiến triển rất là tốt Rất là tích cực Tới cái bữa đó Là cũng còn mấy bữa nữa đó Là tới rầm Thì vì ba mới nói với mẹ như vậy Chị hai ơi chị hai Mấy bữa nữa là rầm lớn á Chị dẫn em đi chùa đi chị Trời tự nhiên chân hững luôn Mừng quá trời luôn Tự nhiên hồi nào giờ bà Giống như bà khù khờ bà lơ ngơ bà không biết gì hết trơn á Nay bà dặn dò gia đình đủ chuyện Rồi còn kêu rồi đòi đi chùa nữa Mà trong khi bình thường thì Gọi là rơi vô cái chuyện trầm cảm rồi Thì bà đâu có nói chuyện đâu Cô lầm lầm lì lì mà trời nghe vậy cả nhà ai mừng trơn á mẹ cũng mừng quá xá là mừng nói chứ ờ thôi để mấy bữa nó đi ờ mẹ đưa cả nhà đi ra cái chùa mà mẹ hay đi chùa để đọc kinh rồi đó nhưng mà vì ba không có đến cái chùa đó vì ba không chịu ra cái chùa đó mà vì ba nói gì nè thôi mình đi cái chùa ở trên núi đi cái chùa gì mà có ông sư già đó chị mẹ nghe vậy lúc đầu mẹ đâu có nhớ tới cái ngôi chùa có vị sư ở vũng tàu mẹ nghĩ là vì ba đòi đi chùa nào đi trời Tới một hồi á mẹ mới sực nhớ, mẹ mới hỏi dì ba là Ủa sao dì ba biết cái chùa có ông sư già trên núi? Thì um, dì ba cười cười thôi, rồi cứ năn nỉ hoài à. Nói chứ dẫn dì ba đi cái chùa đó đi. Thành thứ ra mẹ mới thuyết phục ông ngoại là là là mới nói là cả gia đình thôi tới rằm bữa đó đó. Cả nhà mình bao xe đi, mình, mình ra Vũng Tàu đi, rồi mình đi lên cái chùa đó đi. Mặc dù đường đi thì cũng xa. À, mình tới đó rồi mình phải đi bộ lên núi nữa, chứ đâu có phải là có xe chạy lên đâu. Đi ta đó cũng cực lắm, ai cũng mệt trơn á. Thậm chí đi hồi đi không muốn nổi vậy đó. Nhưng mà dì ba nghe vui lắm. Đi rất là song sáo. Trời ơi đi mà háu hức một cách kỳ lạ luôn. Cho tới khi mà lên tới trên cái chùa được rồi đó. Là mẹ cũng vô tìm gặp lại đúng cái vị thầy đó. Trời may mắn á. Là ổng còn nhớ mẹ. Rồi mẹ cũng giới thiệu cả nhà cho sư biết. Cũng giới thiệu đây là dì ba. Cái người mà hồi xưa là muốn nhờ sư giúp đỡ đó. Thì sư nhìn dì ba. Nhìn một hồi cái sư cười thôi. Mà dì ba thì cũng nhìn sư vui lắm. Rồi cũng nhìn kiểu giống như ngoan lắm kìa. Thì lúc này sư mới nói vậy nè. Con có biết tại sao mà 5 năm, năm trước á, con hổng có thể dẫn em con lên đây được không? Trời ghê không mới đó mà 5 năm, năm đó thấy không? Thì mẹ với ông bà ngoại ngớ người ra. Thì lúc đó sư mới nói á, là tại cái nghiệp của dì ba vẫn còn, cho nên dì ba phải ráng trả bây giờ á nghiệp đã dứt rồi cho nên dì ba mới minh mẫn trở lại và cái chuyện mà dì ba đòi đi lên ngôi chùa này sư thầy biết luôn xong rồi là sư mới kêu á là bây giờ mọi người đi lên chánh điện đi đảnh lễ phật đi xong rồi là vô ăn cơm trưa không nói gì tới cái chuyện mà chị bệnh gì luôn cho tới đâu là đầu giờ chiều khi mà cả nhà bắt đầu là ăn uống nghỉ ngơi hết trơn trọi rồi đó thì sư mới nói mọi người á là thôi bây đi ra chánh điện đi lúc này sư mới kêu dì ba Lấy Phật đi, rồi sau đó kêu dì ba quỳ xuống trước tôn tượng của Phật Đó, rồi sư thầy mới đứng ở đằng sau lưng của dì ba Sư đọc kinh, đó rồi sư mới để tay lên trên đầu của dì ba Là vuốt tóc nhẹ nhàng thôi, vuốt nhẹ nhàng Thì tự nhiên lúc này dì ba rùng mình lên giống như dì ba đang bị lạnh vậy đó Thì cả nhà lúc này cũng sợ Nhưng mà sư mới đưa tay ra, sư làm cái động tác là cản gia đình là đừng có kêu Đừng có kêu là tiếp xúc với dì ba gì hết, cứ để đó, để yên đó. Sư lại tiếp tục cái việc là vừa đọc kinh rồi vừa để tay lên trên người của dì ba. Tức là làm cái động tác vuốt tóc của dì ba. Thì lúc này là mồ hôi mồ kê của dì ba, tao nói nó tuôn ào ào luôn. Cá ngủ dì ba lúc này cứ rung rung, rung gì nè, rung Trời ơi, ta nói rung như súc rét vậy đó. Cho tới một hồi thì lã đi xong là dì ba xỉu. Sư mới nói với gia đình là đưa dì đi ra nhà sau để nghỉ ngơi điền lát nữa là tỉnh Hà không có gì đâu. Lúc này Sư mới nói là dì ba của bạn bị bỏ bùa nghe lâu lắm rồi ít nhất là đã 10 năm. Nghe tới bùa ngãi cái trời ơi quảng hồn quảng dế trơn. sao mà cái gì mà có bùa có ngãi ở đây nữa ai bỏ ai. Thì thầy mới nói là cái người bỏ bùa dì ba là bà mẹ chồng và chồng cũ của dì cái nguyên do là họ muốn dùng bùa để dụ dỗ gì để lấy hết tài sản nhà cửa tiền bạc cho nhà của họ mà hơn đó là cổ củ quyền của gia đình bạn cực kỳ là mạnh và linh cho nên là dì ba chỉ bị lừa một phần nào thôi chứ không tới cái mức là tán gia bại sản dân hết của cải cho bên đó thứ hai nữa là dì ba có phước dày ông bà ngoại hồi xưa nay cũng là người hiền lành tử tế cũng hay làm phước đồ này nọ, cho nên là vì vậy, con cái cũng hưởng được một chút phước đó mà tai qua nặng khỏi. Cho cái lúc mà uống thuốc sâu là thấy xong rồi đó. Là thấy là coi như là đi về với ông bà tổ tiên rồi đó. Nhưng mà đã giữ được mạng, lòng mừng rồi. Thì sau đó sư mới kêu là vậy không có sao nữa đâu. Lát nữa tỉnh dậy, vậy sẽ hồi phục lại hoàn toàn. Đó, thì gia đình có thắc mắc gì thì cứ hỏi dì Ba đó. Rồi tầm đâu cỡ 2-3 tiếng sau Dì tỉnh lại Lúc này là dì tỉnh táo thiệt sự luôn á nghe Biết hết mọi người trong nhà Hỏi cái gì là nói rành mạch hết trơn Thậm chí hỏi luôn cả cái chuyện hồi xưa, Hồi xưa hồi còn nhỏ xíu Cũng nhớ Rồi nói một mạch một, một lèo vậy đó Không có thiếu một cái gì hết Cho nên là lúc này gia đình Tin chắc chắn là Dì đã tỉnh táo thật sự rồi Và dì biết dượng ba có vợ bé lâu rồi Sau khi mà dưỡng nói là dưỡng về quê để làm ruộng đồ này kia đó nghe Là dì đã để ý Điện thoại của dưỡng có qua lại với một người lúc đó dì buồn lắm Dì cũng có đi hỏi dưỡng đồ này kia Nhưng mà mỗi lần mà dưỡng nói chuyện đó Đi ra hỏi ổng thì dì lại cảm thấy Ổng trả lời sao mà xui tai quá Tức là dì lại bỏ qua hết những cái lỗi lầm đó Khi dưỡng bỏ về dưới á Dì buồn quá vì thấy cái sự tự trọng của mình, cái lòng mà tự trọng của mình bị phản bội, cái tình cảm của mình bị người ta phản bội cho nên là vì buồn quá mà vì lại nói không có được, mà cái lúc đó muốn nói á, thì giống như là có ai bịt miệng lại, cho nên là cái u uất trong lòng hoài vậy đi, cho tới cái lần đó là mới đòi về ở dưới quê đó, thật sự không có về chơi gì đâu, vì muốn đi về đó ba mặt một lời với ruộng, bây giờ mình nhắm mình ở không được mình ly dị đi, con để gì nuôi cho vì không có cần níu kéo vì tính trong lòng vậy đó nhưng mà khi đi xuống tới dưới rồi thấy cái cảnh dượng với lại cái bà tiểu tam đó đó rồi gia đình không có đếm xỉa gì tới mẹ con của dì hết dì cảm thấy sao mà nó suy sụp dữ vậy trời thế giới này sụp đổ trước mắt dì rồi rồi dì cũng có gian xin là thôi quay lại với mẹ con dì đi để cho con nó có cha đồ này kia dượng ổng không có chịu còn quánh gì nữa đó cho nên là những cái vết tay mà ở trên mặt của dì mà mọi người thấy đó thì đó là nó xảy ra trong cái lúc đó rồi dượng còn nói á là mày có giỏi á thì mày uống thuốc trừ sâu á mày mày chết đi đó mày mày ngon mày uống đi mày uống mà mày còn sống á thì tao quay lợi với mẹ con mày thì không biết ma xui quỷ kiến sao vì làm y như cái lời ổng nói thành ra cái kết cục vừa rồi là như vậy đó Lúc này sư mới giải thích thêm Là nhà của ông dụng này là chơi bùa nghe Chơi bùa nghe bùa nói Mà bùa mạnh lắm Cho nên là nói cái gì dì ba cũng nghe Rồi sau đó khi mà cảm thấy dì ba không còn giá trị lợi dụng nữa Giống như là dắt chanh bỏ vỏ rồi đó Thì họ mới đi nhờ thầy Pháp Sai âm minh làm cho dì ba trở nên là tâm thần bấn loạn Khùng khùng ngơ ngơ vậy đó Chứ thực ra là dì đâu có bị tâm thần trầm cảm nhỉ đâu Khi mà bác sĩ người ta điều trị lại lần về đã bình thường rồi. Nhưng mà như đã nói đời mà có dây thì có trả. Cuối cùng thì gia đình của họ cũng phải gánh nghiệp thôi. Và dì ba sau một thời gian bị hành hạ thì cuối cùng cũng đã xong nghiệp rồi. Bây giờ là gì đã tỉnh táo trở lại. Đó còn gia đình của dưỡng ba thì bây giờ là bà con thấy rồi đó. Những cái gì mà họ phải gặt lại nó, nó y như cái cách mà họ đã gieo. Bà mẹ của dưỡng Thời điểm mà dương ba mất là bả đã nằm liệt giường Nhưng mà tới tận 10 năm sau thì bả mới mất. Tức là bả phải nằm đó để hứng, để chịu, để chấp nhận cái sự dày dò của cái nghiệp quả mà bả gieo. Trong suốt 10 năm trời, đã bệnh quạng đau ốm, mà đi không được, mà ở thì không khỏe, rồi cứ nằm như vậy vật vờ vật vờ. Suốt 10 năm trời là một cái sự hành hạ nó khủng khiếp và nó đau đớn cỡ nào thì cái nghiệp bả nặng dữ lắm bả mới như vậy còn về phần dì ba sau này thì mặc dù là không có đi thêm bước nữa nhưng mà hai mẹ con dì sống hạnh phúc lắm không có vấn đề gì xảy ra nữa hết giống như là mọi thứ là anh ta thường nói là à, sau cơn bị sau cơn bị cực tới hồi thế lai đó còn dị sư thầy năm nào mà giúp đỡ cho gia đình của bạn thì thầy cũng đã viên tịch sau đó rồi Tức là thời gian sau thì gia đình nhận được cái tin là thầy đã viên tịch. Thỉnh thoảng mà có dịp thì gia đình cũng vẫn nhớ đến. Rồi cũng có ghé chùa thắp cho vị sư đó một nén nhang Thì đây là toàn bộ câu chuyện của bạn Thắng. Cảm ơn bạn Thắng rất là nhiều. À, một câu chuyện mà nó nói lên cái sự nhân quả ở đời bây giờ. Nó rõ, nó đến liền luôn. Nên là không phải là đợi đâu xa trơn á. Một câu chuyện đối với Thi là nó có rất là nhiều cung bậc cảm xúc ở trong đây Thì không biết là bà con có cảm nhận như thế nào Có đồng cảm với những cái cảm nhận của Thi không Thì chúng ta cùng để lại một bình luận để Thi và Thắng cùng biết nha à, Đến đây thì Thi xin chúc gia đình của Thắng à, Luôn thật nhiều sức khỏe và thân tâm thường an lạc Và cảm ơn quý bà con đã đồng hành cùng Thi à, Suốt những giây phút kể chuyện của ngày hôm nay Cho đến à, kết thúc câu chuyện này luôn Cảm ơn bà con rất là nhiều. Và Thi không biết nói gì hơn là chúc cho bà con buổi tối được ăn lành. Nghe chuyện xong thì ngủ thật là ngon. Và ngày mai chúng ta lại bắt đầu một ngày mới. À, đến đây thì khép lại chương trình kể chuyện ha. Tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.